Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhàu các phòng nên có một cái lỗ nào đó ở ngoài có thể chui vào được. Thì bác chủ nhà mới nói là không có khoảng trống nào ở trên để chui vào như tôi nói cả. Phải cạy tôn ra lấy chứ không chui được. Thế là tôi cùng phụ với chủ nhà tháo đinh rồi cạy tôn ra. Khi tôn tháo ra tôi mới bàn hoàng nhìn thấy rõ hai bên tường ở cái khoảng giữa các phòng được xây bằng gạch kính hết. Thẳng từ dưới nền nhà lên tới trên nóc Ở trên cùng là một lớp tôn Dưới tôn là lớp sốt Còn khoảng trống giữa cách tầm nửa mét Rồi thêm một lớp tôn nữa mà tôi đang cày ra Có nghĩa là ở giữa hai lớp tôn là một khoảng trống Hai bên được xây gạch trắng giữa các phòng Nên không phải là ở trên thông nhau sang các phòng khác như tôi nghĩ Khi cài tôn ra tôi thấy xác con chuột chết. Tôi với chủ nhà mới dọn sạch sẽ, quét hết cát trên tôn rồi đem đi vứt. Tôi nghĩ nếu trên tôn không có chỗ nào để bò từ phòng này sang phòng khác, thì lúc trước cái gì đã gõ lại trên tôn để đáp lại tiếng đập tôn của tôi. Nếu là chuột thì không phải, bởi làm gì có con chuột nào khỏe đến nổi mà đập lại rầm rầm như vậy được. Lúc trước không biết cứ tưởng có chuột, Hoặc là có người bò ở trên nhìn trộm. Nhưng giờ thì tôi biết đó là gì rồi. Tôi nghĩ có thể con chuột chết ở trên hôi quá. Nên họ mới ra dấu hiệu báo cho tôi để tôi dọn. Bởi bình thường làm gì cát nó rơi xuống như vậy được. Mà cát rơi thì phải có gió thổi hay có cái gì đó tác động nó mới rơi được. Tại vì ở trên kính mít như vậy thì gió ở đâu ra mà thổi. Các này tôi nghĩ lúc làm xong phòng trọ mà thợ làm mẫu để dậy trên tôn luôn, không dọn, nên bây giờ nó mới rơi xuống. Còn đây là câu chuyện thứ 11, nói về dông ở ngay trong góc nhà chỗ đó. Thì cũng ngay ở trong phòng trọ này, rồi một thời gian sau, trong vào lúc mà đang đêm, tôi ngồi đọc sách trên gác. Lâu lâu tôi giật mình nhìn vô cái góc mà dưới chỗ tôn đó Cái nơi mà hồi đó cát rớt đó Tôi có cảm giác như có ai đó trong góc đang nhìn tôi Tôi bị cảm giác có người nhìn ở trong góc đó Không chỉ một lần đâu nha, mà nói nhiều lần Hãy cứ đang đọc sách rồi tự nhiên theo phản xạ Tôi ngoái đầu nhìn vô ở trong cái góc Mà mỗi lần nhìn như vậy thì lại không thấy gì hết Thế là tôi đọc sách tiếp. Rồi một thời gian trôi qua, có lần người yêu tôi rủ tôi đi xem thầy. Bà thầy nói ở chỗ đất tôi đang ở bây giờ có một vong. Mà vong này là vong thời xưa chứ không phải bây giờ. Và vị trí của vong đó là ở trong cái góc nhà, ngay chỗ mà tôi hay để ý. Nghe bà thầy nói vậy tôi mới giật mình. Tôi nghĩ có khi nào cái cảm giác có người nhìn mình ở trong gốc là do cái vong mà bà thầy nói hay không? Bà thầy như đọc được ý nghĩ của tôi, bà mới nói tiếp. Cái vong này là vong hiền, không có sao cả, không có làm hại gì đến tôi, nên tôi không cần phải lo. Còn đây là câu chuyện thứ 12. Tôi bị đánh thức dậy. Nhưng mà tôi không biết ai đã làm chuyện đó. Đó là cái năm tôi còn học đại học. Tôi tính là hôm sau nghỉ học một ngày. Bình thường điện thoại tôi để một lần báo thức lúc 6 giờ kém hàng ngày. Tôi hôm đó tôi nghĩ hôm sau dù gì không đi học. Nên lúc chuẩn bị ngủ tôi tắt luôn báo thức. Tôi đi ngủ. Lúc đang ngủ tôi nằm ngang, nghiêng người sang bên trái. Thì tay phải tôi để ở trên. Kếp dưới tôi cảm nhận là có người thò ngón trỏ chọc nhẹ vô nách tôi bên phải tôi một cái. Thế là tôi cảm thấy nhột. Một cái nhột nhẹ tôi không phải là nhột khó chịu đâu. Giống như là nhột cái để cho đánh thức tôi dậy. Thì tự nhiên lúc đó tôi giật mình bật dậy. Tôi mới nhấc điện thoại lên xem thì đúng 6 giờ sáng. Tôi không suy nghĩ gì nữa hết. Cứ như vậy tôi cho sách vở vô ba lô rồi dắt xe ra đi học. Có điều bình thường khi đang ngủ mà phải dậy thì rất mệt mỏi, quễ quải và chưa muốn dậy. Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi bật dậy một cái mà trong người rất tỉnh táo, khỏe khoắn, không lợi. Là...